Mời các bạn nghe chương 3 truyện ngắn tiếng kêu của Châu Ngư của tác giả Trung Quốc Bắc Thôn. Chuyện do Hải Yến thể hiện. Trung Sơn còn nhớ người đàn bà siêu vẹo thất thần đó, mặc một bộ quần áo màu xanh đậm. Trung Sơn chưa bao giờ nhìn thấy quần áo màu xanh đậm đến thế, đậm xanh như đáy biển sâu. Bên trong mặc một chiếc sơ mi trắng sạch. Mặt cô bị đớn đau rửa sạch bong, làm cô có vẻ không giống một con người sống, mà có vẻ như một người chết đã lâu, để người thân nhớ nhung mãi. Trung Sơn bị cô thu hút. Khi Châu ngư lên núi, cô để anh chờ xe dưới núi, nhưng Trung Sơn chờ mãi mà không thấy cô quay lại. Trung Sơn không ngồi yên được nữa. Anh đi lên khu nghĩa địa và thấy người đàn bà đang khóc tan nát lòng. Cả người cô như bị thả chìm vào trong biển khóc than. Hàng nghìn hàng vạn bông bạch ngọc lan và bách hợp bị gió giạt vào nhau run dày khắp khu mộ địa, phẳng phất như ai oán, khóc với người đàn bà. Trung Sơn kinh hãi đứng nhìn. Khoảnh khắc đó, anh đã yêu người phụ nữ này. Anh đột ngột hiểu ra, phụ nữ đẹp nhất là giây phút nào. Trung Sơn mua một bó hoa tươi thật to ở nhà quản lý nghĩa trang, chạy đến bên Châu Ngư, anh thấy Châu Ngư giường đã tan thành nước mắt, tan chảy ra vào anh. Trung Sơn dùng sức lực mình ôm chặt lấy cô, thân thể cô lại từ từ trôi khỏi anh. "Em tên là gì?" Trung Sơn hỏi. "Hả?" Châu Ngư như sự tỉnh cơn mê lại bàng hoàng như đang ở bên kia thế giới. Trung Sơn hỏi lại một lần nữa, Châu Ngư vẫn ngơ ngẩn vô tri. "Em khóc lâu quá." Tôi khóc ư Châu Ngư ngô nghe hỏi Trung Sơn giờ mới biết Đau đớn có thể làm một người trở thành thế nào Đêm đó Trung Sơn đưa Châu Ngư về nhà Khi anh đưa cô lên giường Cô đã ngủ mê mệt rồi Anh cởi giày cho cô Nhưng anh không nỡ lòng cởi bộ quần áo màu xanh sẫm của cô Đêm đó Trung Sơn không ngủ Anh chỉ ở bên ngắm nhìn cô và hút thuốc lá Cho đến một lúc nào trong đêm đó Khi Trung Sơn cảm thấy hút thuốc trước mặt cô cũng là một tội ác. Lúc đó anh biết mình đã hoàn toàn thật sự yêu người đàn bà này rồi. Anh vứt bao thuốc cuối cùng đi và cai được thuốc lá. Trung Sơn vô cùng kinh ngạc vì việc này. Anh đã từng cai thuốc mười mấy lần đều thất bại, mà hôm ấy chỉ cần một khoảnh khắc anh đã vứt bỏ được cơn nghiền. Từ đó mỗi lần người phải hơi thuốc lá anh tưởng thấy mùi dạ thối. Nhưng cuối năm nay Anh lại hút trở lại Trung Sơn ngồi bên Châu Ngư Tới trời sáng Trung Sơn còn chưa kỳ hiểu Vì sao Bình yêu người đàn bà này Thậm chí tên của cô ta Bình còn chưa biết Nhưng anh mơ hồ nhìn thấy Anh đã bị cuốn vào giữa đau thương của người đàn bà Nỗi đau Lại có thể làm cho một con người trở nên đẹp như vậy Anh nghĩ Nhất là một người đàn bà Điều kỳ diệu là Trung Sơn đã ở bên Châu Ngư ngủ say trọn vẹ một đêm trường. Cảm giác này như khi thức canh vong hồn. Tuy biết so sánh thế không ổn, nhưng chỉ khi thức giữ một linh hồn, tình cảm với người nằm đó mới đạt tới ranh giới của sự thanh khiết tuyệt đối. Trung Sơn nghĩ đúng thế, đúng là thế. Trung Sơn đã nói suy nghĩ này với Châu Ngư. Châu Ngư đầu tiên lặng đi, rồi nàng cười. Đó là nụ cười đầu tiên của Châu Ngư kể từ khi chồng chết. Nụ cười đó nghĩa là Trung Sơn đã bước vào cuộc sống của Châu Ngư. Em định đi lại cùng anh, không phải vì em muốn kết hôn. Châu Ngư nói, mà vì em đã dường như chết đi rồi, em cần một người canh vong. Mới đầu Trung Sơn cho rằng, Châu Ngư chỉ bâng cua nói ra câu đó, rồi theo thời gian trôi mỏi mỏi, anh mới cảm thấy điều Châu Ngư nói không hề là đùa cợt, người chết sẽ không nói được nữa. Châu Ngư chẳng nói năng, nhưng vẻ ngoài của cô đâu phải người ít nói lặng lẽ. Trung Sơn nghĩ có lẽ nên dành cho cô một thời gian để lành vết thương. Nhưng vài tháng đã trôi qua, Châu Ngư không thay đổi. Trung Sơn hết ngày làm việc chạy xe về chỗ cô, thường mang thao ít rau cá tuyết mà Châu Ngư thích ăn, vịt quay húng liều mà Huệ thích ăn. Ba người cùng ăn cơm nhưng vẫn ít chuyện trò Cũng may Trung Sơn dạ người ít lời Anh chỉ cần cù ham làm Chở hết khách là về nhà Còn giúp Châu Ngư bao việc như quét dọn nhà cửa Thay ga sơn tường Thay bóng điện cho đèn trần Anh nghỉ ngơi đi Châu Ngư thường nói có vẻ thở ơ với đời Thì cũng vẫn phải sống chứ Trung Sơn nói Bánh mì rồi sẽ có Tất cả rồi sẽ có Đây là câu nói hài hước duy nhất mà Trung Sơn biết nói. Anh ngoài việc làm lụng ra, chả biết làm gì để thổ lộ tình yêu. Cách của anh là chậm rãi đi tới trước mặt Châu Ngư ôm lấy cô. Như thế, Châu Ngư sẽ không bao giờ khước từ. Nhưng anh bụng về lắm, tư thế ôm cũng rất là vặn vẹo. Anh làm cho em bị đau rồi đấy, Châu Ngư nói, kẹt cả vào tóc em nữa. Trung Sơn bảo. Vì em hờ hững với anh mà Châu Ngư đáp Ôm thì đã ôm rồi Còn bảo hờ hững với anh sao Trung Sơn nói luôn Thế thì hôn một cái nào Châu Ngư thôi luôn Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe chương 3 chuyện ngắn Tiếng kêu của Châu Ngư Của tác giả Trung Quốc Bắc Thôn Chuyện do On Media sản xuất